Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa mới mở cánh cửa buồng ra Đập vào mắt của Lão Tún Là hình ảnh tên thầy Ninh Đang ngồi tịnh thiện Bên cạnh lại là đứa con của Lão Ây thế nhưng nhìn nó lạ lắm Da rẻ của nó xanh sao hết cả lên Giống như là một cái sắc chết trôi vậy Toàn, toàn Về đây với bố con Về đây, về đây nào con Lão Tún vội tiến lại Mà ôm chầm lấy đứa con của mình Thế nhưng Ngay trong cái phút giây đó, gã lại như cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt lan tỏa khắp người, khiến cho lão không thể tự chủ được mà buông thõng đứa con trai yêu quý bé bỏng của mình ra. "Mày, mày làm gì con tao rồi? Mày làm gì con tao rồi?" Lão Tốn như muốn phát điên lên, tâm trí của lão lúc này cũng chỉ có tồn tại những cái thứ ác độc. Một hơi, lão cầm lên con dao dưới đất mà băm mà chém liên tiếp cho đến khi xác của gã thề Ninh nằm bẹp dí ở dưới đất, máu huyết văng lên tung tóe thì mới ngừng tay. "Về, đi về đi con, về thôi." Lão Tốn quỳ rạp xuống dưới đất, hai hàng nước mắt cứ thế mà không ngừng ầng ậc tuôn rơi. "Ấy vậy nhưng lúc này đây, thằng bé chỉ có lắc đầu, nó cất lên cái giọng nói lạnh lẽo vang vẳng như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. "Con chết rồi. Còn đâu mà về?" Con chết rồi bố ơi Nói xong Nó cười lên một chàng khanh khách Bố bỏ lại con Để người ta giết con rồi Bố ơi Nghe được những cái lời này Phát ra từ chính miệng Của đứa con bé bỏng của mình Lão tụn sợ đến mức vãi Cả mật xanh mật vàng Lão ngồi bệt xuống dưới đất Con dao trong tay cũng vô thức Mà rơi khỏi tay mày cũng sẽ phải chết như đó mà thôi. Đúng lúc này thì từ đằng sau lão Tốn phát ra một tiếng chàng âm thanh là của lão thầy Ninh, không phải Đạp. Lão Tốn đứng phắt dậy, lúc này mới nhìn rõ ràng rằng cái thứ mà lão vừa mới đâm chém kia thực chất chỉ là một hình nhân được bện bằng rơm mà thôi. Mày, mày giết con ta rốt sự phải không? Phải. Nhưng mày sẽ được gặp nó sớm thôi. Lão Thầy Ninh vẫn đứng đó, chắp tay ra sau lưng, tựa như là bình thản lắm. Lão cười phá lên như thể điên như một kẻ dại. Như thế càng chọc vào cái cơn điên cuồng của lão Tún. "Mày, mày, ông phải giết mày, ông phải giết mày." Lão Tún gằn giọng. Ấy thế nhưng lão vừa mới bước đi thêm được mấy bước, cánh tay còn định ghi chặt lức cổ của lão Thầy Ninh thì ngay tức khắc, lão Ninh đã rút từ trong túi ra một cây trích điện. Mắt dí vào cổ của lão Tốn, bị một đòn này, lão Tốn nằm vật ra dưới đất mà co giật một cách liên hồi. Trước khi ngất lịm đi, điều duy nhất lão còn nhớ là ngoài gương mặt của lão thầy Ninh ở bên cạnh còn có cả tên ăn mày mà gã đã gặp ở quán rượu nữa. Cách sau đó mấy đêm, trên cái con đường vắng lặng Lão Tuấn đang đứng cùng với tên Trương ở bên góc tối của bệ được. Trên vai của lão Trương còn cõng theo lão Tuấn nữa. Mày đã giải quyết xong con vợ của nó chưa vậy? Lão Thầy Ninh đăm mặt, ánh mắt thì quan sát từ phía xa. Thấy yên tâm, con hạ thúc mê vào trong bể nước nhà nó rồi. Hôm qua nó ăn trúng thì ngất lịm đi, còn quang thẳng luôn xuống cái giếng rồi. Ngay vậy thì lão Thầy Ninh hài lòng lắm, cơ độ nửa tiếng sau Trên con đường tối tăm mịt mù bắt đầu xuất hiện một ánh đèn le lói, cảm thấy đã đến thạch tơ. Lão gia hiểu cho thằng Chương, ném lão Tún ra ngoài giữa đường. Vẫn một cách bi thảm ấy, vẫn một bản kịch ấy, vẫn cái thảm kịch ấy và vẫn cái sự ích kỷ ấy. Tên tài xế cũng chọn cách chèn đến nát bét cái đầu của lão Tún rồi bỏ chạy thục mạng. Mấy hôm nữa dẫn nó lên Đài, biết chưa? Lần này thì giữ kín vào không lần lần sau đã có tiền nữa đâu. Lão Thầy Ninh hừ lạnh một tiếng, trong mình lấy ra một cái bao tải, lao ra chỗ cái xác của tên Tún đã lạnh ngắt, nhặt lấy, nhặt đè cái phần thi thể vẫn còn nguyên vẹn vào trong cái bao tải. Xong xuôi đầu đấy, gã lại lặn mất tăm tích vào trong cái màn đêm mịt mờ. Về với căn nhà nhỏ, lão Thầy Ninh đi thẳng đến một mạch vào trong căn bếp, lão mở cái chum ở phía góc tường ra, đổ thẳng những cái phần xác của lão Tuấn vào bên trong. Bên trong không những thế mà còn có xác của thằng Cút Toàn lẫn những cái xác khác đang phân hủy, rồi bò thì năm lúc nhá lúc nhúc ở bên trong. Lão Thỉnh Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net